Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 19 Khác với tôi nghĩ Cái người đang đứng trước mặt tôi Nhìn không đáng ghét chút nào Trái lại còn có một nụ cười Rất dễ mến Không khó để tôi nhận ra Dù hôm nay Anh mặc đồ công sở rất lịch thiệp, khác hẳn với phong cách bụi mà ngày đầu tôi gặp anh. Mở ngoặc, có nhận ra anh chưa nhỉ? Đóng ngoặc. Anh không phải ai khác, chính là chàng trai mà tôi gặp hôn bắt cướp đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé, anh khẽ cười nhìn tôi. Hóa ra anh và em cũng có duyên đấy chứ. Tôi cười đáp lại, nhằm cho anh biết tôi cũng nhận ra anh. Anh cũng là việc ở đây à, em cũng là việc ở đây sao? Hai chúng tôi cùng lúc hỏi, rồi lại ngập ngừng nhìn nhau, sau đó là cùng phé lên cười. Cứ như là quen nhau lâu rồi ấy, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ, con trai đâu phải ai cũng khó ưa. Hẹ phi khanh. Hả? Anh gọi bất ngờ làm tôi hơi giật mình. Từ sau hôm đó, đây là lần đầu tôi gặp lại anh mà tôi đã cho anh biết tên mình đâu. Tôi nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ. Sao anh... Tôi cần chưa kịp nói hết câu. Sao anh biết tên em, thì anh đã nhanh chóng giải thích thắc mắc của tôi. Làm sao... Anh chỉ vào cái thẻ tôi đang đeo trên cổ, cười cười. Đúng là tôi quên mất, nhân viên nào cũng có thẻ. Đúng là tôi quên mất, nhân viên nào cũng có đeo thẻ tên của mình mà. À, em quên mất. Tôi gãi gãi đầu nhìn anh, cũng tìm xem cái thẻ tên của anh, nhưng không thấy. Anh là Bỉnh Cường. Anh đoán được tôi đang nghĩ gì. Một lần nữa, anh lại làm tôi bất ngờ. Nhất là lúc này, anh vẫn đang nhìn tôi. Môi lúc nào cũng có một nụ cười ngự trị. Cứ có cảm giác nhồn nhồn sao ấy. Tôi vội vàng tìm cách đổi chủ đề. a mẹ của anh, cô ấy sao rồi? Này, Phi Khanh mau lên, không trễ bây giờ. Nhã đen từ ngoài chạy vào hối thúc. Tôi mới nhớ là mọi người đang chờ mình, vội quay sang anh. Không có gì đâu, mẹ em phải đi rồi, mọi người đang chờ em, gặp lại anh sau nha. Tôi chèo anh, rồi vội vàng ra ngoài cùng nhã đen. Phía sau còn nghe anh nói với theo gì đó, nhưng tôi không nghe rõ vì nhã đen kéo tay tôi đi khá nhanh. Mau lên, sắp hết giờ nghỉ chưa rồi. Chiều tan sợ. Tôi còn đang ngóng tìm một chiếc taxi, thì tiếng còi xe từ phía sau làm tôi giật bánh người. Vội tránh sang một bên đường, nhường đường, nhưng chiếc xe đó lại dừng ngay cạnh tôi. Phi Khan từ ô kính xe vừa mới hạ xuống, anh thở đầu ra ngoài gọi tôi. Lên xe đi. Vĩnh Cường, Lanh à. Không nhìn thấy anh sao mà có phải hỏi. Anh cười đùa với tôi rồi dục dục. Lên xe đi. Tuy anh trông rất lực thiệt và dễ gần. Nhưng dù sao thì tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi. Lên xe đi cùng anh, tôi vẫn thấy hơi ngại nên... Không cần đâu, em đón taxi đi được rồi. Lên xe đi. Anh lại lặp lại câu này lần nữa. Ở đây đón taxi lâu lắm mới có, em đừng ngại. Anh nói cũng đúng, ở đây đúng là rất khó đón taxi, tôi đành phải lên xe anh. Vậy... làm phiền anh rồi. Đi lòng vòng một đoạn, tôi mới phát hiện ra, anh đi sai đường. Vĩnh Cường, đường này không phải về nhà em. Anh chỉ khẽ nhìn tôi cười, đương nhiên anh biết. Câu trả lời của anh làm tôi khiếp vía Đương nhiên anh biết Trời ơi Không lẽ tôi đã tin lầm người sao Không lẽ anh ta Anh ta có ý đồ xấu xa Tôi bất giác Lấy tay ôm ngực Co chân nép xét vào một góc Thấy điều bộ của tôi Anh bỗng bật cười thật lớn Yên tâm Anh không làm gì em đâu Chỉ là mời em uống trà sữa nóng Để trả ơn việc em cứu nạn thôi Tôi vỡ lẽ Đúng là đầu óc Cứ suy nghĩ lung tung mà Điệu bộ tôi lúc nãy Chắc là mắc cười lắm Chồng anh ấy cười đến chạy cái nước mắt còn gì Tôi ngượng quá Chỉ biết nhìn anh cười trừ Không em thích trà sữa lắm Anh dễ gần Lại biết cách nói chuyện Nên đi với anh tôi thấy rất vui anh kể cho tôi nghe những câu chuyện cười chở tôi đi lòng vòng khắp các con đường trong thành phố mãi đến tối anh mới đưa tôi về nhà cô đi đâu giờ này mới về hả vừa vào cửa tôi đã thấy hắn ngồi ở sofa mặt đằng đằng sát khí nhưng tôi chẳng quan tâm tôi đã hứa với mình là sẽ không để ý anh nữa mà này cô có nghe tôi nói gì không hả hắn lại quát lớn hơn Khi thấy tôi cứ thế mà vào thẳng phòng Tôi đi đâu Liên quan gì đến anh Tôi đã định sẽ chẳng nói gì với Hánh Nhưng không hiểu sao Tự dưng tôi lại chừng mắt nhìn Hánh giận dữ Đúng là chính tôi Cũng chẳng hiểu mình Cô Hánh định nói gì đó Nhưng chợt im lặng một lúc Rồi gần từng chữ Cô giỏi lắm Nói rồi Hánh lạnh lùng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thường thì những lúc tôi chống lại Hánh, Hánh hay bị đủ trò hành hạ tôi. Hôm nay, hắn chẳng làm gì. Lẽ ra, tôi thấy vui mới đúng. Sao tự dưng lại thấy như... Tôi lê từng bước trên về phòng, chỉ muốn vui đờ vào giấc ngủ.